Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 25 và cũng là phần cuối cùng của tiểu thuyết đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc qua giọng đọc Nhật Hoa tiếng máy bay chỉm mất trong tiếng nói chuyện d gì của ngàn của vạn cây rừng trên núi trư lửa vẫn bốc cháy một góc trời nguồn ngụt đổi tranh bắt bom xăng của Pháp tiếng súng im hết phép đã chạy hết rồi. Dư Sảnh tun nằm ngửa, mắt nhắm lại như một người ngủ say, một tay nắm chặt thân một cây bắp non, một quả bắp bị gió bẻ quằn xuống, phủ mấy cái râu rải lơ thơ màu nâu lên trán tun. Mới ngọ như là tóc của tun, trên bụng ngay chỗ tun đeo nịt da đạn, một giọt máu đỏ rất nhỏ còn ướt. Tun hy sinh giữa Sảnh trong ngày trống càn thứ 30. Đứng quanh Tôn có núp Ghíp Xíp Chị Du Chị Mây Chị Lam Tất cả đều im lặng Còn mắt mới lúc nửa buổi này Còn trông thấy Tôn bắn chết ba thằng Pháp ở chân rẫy này Bây giờ Tôn nằm đây Lúc đứng nhìn mãi Như nhìn một đứa con Một đứa em nhỏ ngủ yên Núp không tin Tôn đã chết rồi Mồi núp chảy máu từ lúc nào Anh ngồi xuống lấy tay gạt mấy sợi dâu bắp trên chán tun không biết vì sao lúc muốn tun mở mắt ra lúc muốn nhìn mắt tun một lần nữa đôi mắt màu nâu như mắt của anh hồi còn thanh niên nhưng bây giờ đôi mắt đó nhắm lại rồi không khi nào biết mở ra nữa lúc khóc mất rồi anh cầm tay tun nước mắt giàn ruộng gíp chở bàn tay lau nước mắt hỏi vậy đêm nay có làm không anh nút Đêm nay vẫn làm bao giờ chuôn tun chiều nay. Đêm nay làm lễ kết nạp ba đồng chí của công hòa và xã ở Ba Lang khip ở Delta. Bỗng tất cả đều đứng giãn ra, bọc bà đến. Ông già đó đang dẫn lũ làng đi tản cư về, nghe tin còn chít, trần không biết đi, miệng không biết nói nữa. Ông đứng lại giữa đường, sững đi một hồi lâu. Rồi ngã xuống Khi tỉnh dậy Lũ du kích dìu ông tới đây Đầu bóc bà chỉ còn mấy sợi tóc lơ thơ Hai con mắt sâu và đỏ Không Bóc không khóc Bóc đứng nhìn Tun Bóc bà tưởng không phải Tun nằm đó Mà chính bóc Chính bóc đang nằm đó Ngủ say sau một đêm đi tươi dễ rất nặng nhọc Đêm đó Trong lễ kết nạp Có mặt chín đồng chí Bana. Cả mới lẫn cũ, khi thể ai cũng nhắc đến Tôn. Tôn hy sinh rồi, nhưng tổ đảng của núp vẫn đông lên gấp đôi và mạnh lên gấp bốn lần. Sau trận càn núp lên làm cán bộ huyện, huyện lại rút xá ở ba Lang về Trung Châu học. Ba làng có đồng chí mới là The lên thay. Ở Công Hòa, ít làm chỉ huy du kích, bóc ba lên làm cán bộ xã, núp ít về làng. Anh phải đi công tác đi mô công sàng, nói chuyện đem súng Pháp nộp cho bộ đội. Trong 2 tháng, lúc tìm được một người tốt ở ĐO là Hơ Đô, nhờ Hơ Đô lần lần nắm được chủ làng. Đêm nào nó cũng bò vào làng ĐO, bày cho Hơ Đô cách tổ chức du kích bí mật. Bày cho chủ làng ném súng Pháp xuống suối để nước ăn hư hết. Pháp thấy không biết giữ súng, Pháp không phát cho nữa. Một đêm núp đi từ ĐO về huyện, tới sông Ba, Thấy bên kia sông có đông người, ai he, đi đi lại lại nói chuyện trên bờ rất nhiều, rồi Lượng Khoa núp chạy tạt vào một gốc cây ngồi xuống. Không trước họp hiện, biết có bộ đội lớn sắp lên, có phải đây chưa? Dưới ánh sáng sao, núp nhìn ra, đúng rồi, bộ đội, bộ đội lên rồi, không phải bộ đội địa phương 68, bộ đội này súng to, đi nhiều lắm. Núp chạy ra, bộ đội đi qua ai cũng chào. Núp đứng nhìn từng người. Cũng có người hỏi Đồng chí núp phải không Một anh bộ đội tách ra khỏi hàng Nắm chặt lấy bàn tay núp Đồng chí núp quên tên tôi rồi à Hai tay núp nắm chặt lấy bàn tay nóng Của anh bộ đội Không, không nhớ được Tôi, Nguyên đây mà Bộ đội ông Dũng đây mà Ô, anh bộ đội lắc mạnh tay núp Thôi, tôi phải đi đã Mai muốn gặp nữa À này, tôi bây giờ lớn chưa Có mạnh giỏi không Lúc không kịp trả lời, anh bộ đội đã đi lẫn vào trong hàng bộ đội đi lên ảo ảo, đông lắm, đông quá, như sao trên trời. Lúc đi luôn một mạch về huyện, sáng hôm sau nhận đi công tác lấy dân công ngay, khẩu xuống các biên trên vai, đi mãi, rừng nào, núi nào cũng có mặt. Ngày vui sắp tới rồi, đi bao nhiêu cũng được. Ngày vui đến một buổi sáng mùa xuân chiến thắng con tum trong 20 ngày quét sạch hết quần Pháp trên một vùng cao nguyên rộng một vạn 4000 cây số vuông. Vùng giải phóng từ phía bắc lan vào, lan tới đâu, hoa mổ xuân nở tới đó. Buổi sáng đó, hoa nở trên núi chư lay đỏ và trắng, chấm phá đây đó trên màu xanh bao la của núi rừng, như những đóa hoa của một chị phụ nữ Bana khéo tay dệt trên một tấm váy màu chàm rất lớn. Vùng của nút biến thành vùng rắp xanh giữa vùng còn bị chiếm và vùng mới giải phóng Bộ đội đến đóng ở Công Hoa, Ba Lan, Ta Lung đầy núi, đầy rừng Nút chỉ huy du kích đi nhổ trong một ngày một đêm để bộ đội chuẩn bị đánh đường 19 Mẹ nút coi phụ nữ nuôi anh em bộ đội bị thương Liêu coi việc làm dễ ở nhà Nút không có đêm để ngủ, không có buổi trưa để nghỉ ăn cơm Gần hết một ông trang sáng, không gặp Liêu, không gặp mẹ, chỉ gặp khiếp nói lại Biết Liêu được bầu thi đua làm dễ sỏi, mẹ được bầu thi đua nuôi anh em bị thương giỏi, núp nghe chỉ cười. Anh mong thấy mặt Liêu quá, nhưng không về được, phải đi nữa. Tháng 5, gần lần lễ Bắc Hồ, được tìm bộ đội và lữ làng người Kinh, người Thượng, ở gần núi Việt Bắc lấy điểm biên phủ, bắt sấm một phản thằng Pháp. Chưa kịp làm lễ ăn mừng, tháng sau, bộ đội lại lấy ăn khê. Lấy 229 cái xe 12 cái súng đại bác Đêm đó tiến súng im hết Trên đường 19 Nửa đêm núp dẫn dần công ra lấy súng Lấy đạn 229 xe Xe nào cũng thắp đèn Rừng núi sáng choang Người đi tới đi lui Đường 19 ở giữa rừng mà đông hơn dự phố An Khê Con đường uôn éo như một con rắn đỏ Chạy quanh lên mang sang Xa huồng Hai bên đường cây cao vôn vút Lúc đi giữa đường, nhìn cây, nhìn xe, hài tài ù lên không nghe thấy tiếng gì nữa hết. Từ khi cha mẹ đẻ đến nay, bữa này là bữa đầu tiên Lúc được đi giữa đường 19 tự do thế này. Tự nhiên, Lúc nghĩ tới chuyện rời làng Công Hoa ra sát đường 19. Đất ở đây mỏng mỡ, tốt quá. Ra đây làm dẫy, làm thêm ruộng nữa. Tất cả làn trong núi sâu đều ra đây hết. Dẫy xanh chạy dài hai bên con đường này. Đồng chí Lúc. Đồng chí Núp, đồng chí Núp, hoan hô đồng chí Núp. Núp đang đứng trên một chiếc xe hơi, quay lại, ai đó, nhìn không ra ai quen cả. Toàn là bộ đội và dân công người kinh, người thượng, như nước suối chẳng qua đường 19. Tất cả đều mũi lên vẫy Núp, Núp hỏi lớn. Anh Nguyên, đồng chí Nguyên phải không? Không phải Nguyên, gặp đồng chí ở đại hội thi đua lên khu đấy mà. Chúc đồng chí Núp khỏe. Núp vui quá, quyền cả trả lời. Không biết nghĩ sao trong bụng, Đức mắt núp chảy dòng dòng. Bộ đội vẫn đi qua đường 19 suốt đêm. Mai Mốt bao vây Puleku, treo reo, bài ba mề thuật. Dù núi của núp hết giặc Pháp rồi. Dù núi của người Xê Đăng, Ede, Gia Rai ở phía nam còn giặc Pháp. Bộ đội còn đi đánh nữa. lúc còn phải về chỉ huy dân công theo bộ đội đi qua đường 19. Đến mai anh đi, đường có hai dốc. Chị em tôi thương, chỉ thấy dấu chân Không thấy hình anh, đợi ngày anh về Để đón thăm anh Tiếng hát của các chị phụ nữ Trong như tiếng suối dốc sách chảy qua khe đá Các chị vừa hát vừa nghiêng đầu gục Lên vai nhau cười Nhưng còn mắt ngó anh thế Anh núp cứ nhỏe đi Không thấy gì nữa Gíp ngồi thổi kèn đinh nam cũng líu lưỡi Lộn ngón tay, nước mắt chảy dài theo má Chảy xuống lên cái kèn Lúc ngồi nghe tiếng kè ngủ gíp Trong bụng anh nghĩ không biết bao nhiêu chuyện Thằng Hồ Ru đứng bên anh Một tay ngậm vào miệng Một tay vịn lên vai anh Nó nhìn quanh Thấy mắt ai cũng khóc Trà nó cũng khóc Nó không hiểu gì cả Hai con mắt nó sáng ngờ ngát Lúc ngồi yên Bàn tay của Hồ đặt trên vai anh nhỏ xíu và mát Năm ngón tay bán vào vai anh Rồi nó quàn chặt lấy cổ anh Lúc không giữ được nữa, hai dòng nước mắt chảy quanh trên má Hờ ru, con ạ, từ bữa nay con không có mẹ nữa rồi Con còn nhỏ quá, con chưa biết Mà mẹ con chôn dưới gốc cây tùng ở bờ suối đấy Mẹ con bây giờ ngủ dưới đó rồi Con lớn lên, con không biết mặt mẹ nữa Lúc ôm con vào lòng, hờ ru không hiểu gì Ấp mặt vào lòng cha, nằm im chị Liêu mới chết cách đây 6 ngày, ốm có 3 ngày, anh thế chạy đủ đường, huyện ngời cho đủ thứ thuốc cũng không hết. Lúc còn lo đi nó lũ làng lục súng cho bác hồ, khi về, Liêu chỉ còn nắm được tay núp, miệng không biết nói nữa, nước mắt chảy ra rồi không biết thở nữa. Mẹ không khóc, nằm luôn 2 ngày không dậy. Ai cắt trong ruột núp thế này, đau lắm. Nói không được Sao Liêu không biết sống nữa Liêu ơi Mặt nước suối thì om Nó không còn thấy mặt Liêu đi làm dãy về soi bóng xuống nữa rồi con chim trong rừng Nó không nghe tiếng Liêu hát nữa rồi Tháng trước mới hòa bình Anh thì nói với núp Núp ạ Núp coi thử Liêu có thể vào đồng chí được chưa Núp nghĩ được rồi Núp định ít tháng nữa Lúc nói Liêu biết thêm về đảng rồi núp lên báo cáo huyện Lúc biết Liêu người căm thủ Pháp nhiều Miệng ít biết nói Nhưng bụng tốt hơn hết lũ phụ nữ trong làng Lúc nhớ Liêu nhanh như con sóc Leo lên cây cao Chặt cành, hạ cây Đến tối về Lúc cầm tay Liêu thấy cả hai bàn tay dìu dựa ăn chè máu hết Liêu chỉ cười Con người vợ đẹp thế Tốt thế Bây giờ ngủ luôn dưới đất rồi Nếu chết được hai ngày thì anh Thế về đưa cho núp một miếng giấy. Núp chưa biết đọc, đưa lại cho anh Thế đọc dùm. Anh Thế cầm giấy, phân vân mãi, núp nói Anh cứ đọc đi, anh Thế ạ giấy của đảng đấy, sao anh không đọc? Thế đọc Giấy ấy nói đảng kêu núp đi tập kết ra Bắc, xây dựng bộ đội mạnh, tổng tuyển cử trở về. Mẹ núp đứng một bên, mẹ nghe rồi. Mẹ nhìn núp không nói gì cả. Tóc mẹ năm nay đã bạc hết rồi. Mẹ càng ngày càng thấp xuống, lưng càng cỏng thêm. Từ bữa liêu chết, mẹ phải chống một cây gậy mới đi được. Mẹ mới mất liêu, hai chân đã không biết đi. Bây giờ núp đi, hờ cũng đi theo núp, mẹ còn biết sống được hay không? Núp đi, rừng đó, núi đó, trước chỉ có thằng Pháp. Bây giờ thêm thằng Mỹ, thằng Diệm, ai có lũ làng đấu tranh. Núp nằm đêm, không tài nào ngủ được. Con chim bơ nó kêu ngoài trời đầy sao. lúc trở dậy, đi lấy cái hùi bỏ quần áo của Núp và hờ ru vào. Mẹ cũng trở dậy từ lúc nào, mẹ hỏi. Còn đi thiệt à Núp? Núp không biết trả lời sao. Mẹ ngồi xuống trước đống lửa. Từ bữa liều chết đến nay, mẹ không hề khóc nữa. Lúc tới bên mẹ Mẹ à Con cứ ở nhà cũng không được đâu Con ở nhà thì mai mốt Thì suốt đời mẹ, đời con Đời hờ ru cũng khổ mãi như đời lưu thế Không hết được đâu Thằng Diệm, thằng Mỹ còn ác hơn thẩm Pháp nhiều Lúc con không đi ra học bóc hồ Không mạnh hơn nữa Thì nó còn ở miết nước mình Bà mẹ vẫn không biết nói gì cả Mẹ vẫn ngồi yên Mẹ cũng không khóc Tóc bạc phờ đổ xuống trán nhăn nheo Núp xích tới gần mẹ hơn nữa Mẹ à Con đi ở nhà có lũ làng lo cho mẹ đây Mẹ vẫn ngồi im Không Mẹ có nói gì đâu mà núp nói thế Mấy ngày nay mẹ chỉ im lặng Mẹ có nói gì đâu Mãi lâu sau mẹ mới cầm lên một cái que Khởi lửa lên nói Con lấy một chai mật Mang ra cho bóc hồ Hôm nay ngồi trong nhà sông, lũ làng vui một bữa tiễn Núp và Anh Thế. Ngày mai sớm hai người đi rồi, Lúc muốn nói chuyện nhiều nhưng không biết nói gì. Anh Thế cũng vậy. Núp nhìn Ta, ba, Ship, Du, Bốc Sung, bọc Khá. Xá, khiếp ở Ba Lang, Đề Tà cũng tới tiễn Núp và Thế. Núp nhìn tất cả lũ làng, lửa cháy bập bùng soi mặt mọi người, khi sáng khi tối. Lửa soi mái tóc quăn của hip, lửa soi cái cầm vuông và cắm mắt sáng của bóc ba. lửa soi cánh tay hip to chắc và đen, cắm mắt hip hiền lành, im lặng. 10 năm qua, những con người Bana đó ăn cho chanh, mặc áo vỏ cây cơ đôn, giặc pháp cố hết sức vùi dập xuống bùn, nhưng không một ai chịu ngã vùi xuống, ai nấy đều đứng lên cả rồi. Bóc ba lừng không còng xuống, từ ngày tuôn chết, Một mình bóp vừa làm ba dãy lúa tốt nhất làng vừa làm cán bộ xã Bóp xuống bây giờ người đồng chí Bóp ít cũng nhất trong làng Bóp chỉ còn kể chuyện xưa cho lũ thanh niên nghe Cứ 10 ngày 15 ngày Bóp lại kể chuyện gươm ông Tú một lần Lần nào người nghe cũng đông Càng ngày càng đông Bây giờ kể xong Bóp kéo một hơi thuốc dài Phả khói dày đặc Rồi thong thả nói Lũ làng ạ Ngày nay gươm ông Tú đã tìm được lưỡi Gươm đã chắp cán rồi đấy. Hồ ông Tú lũ làng có biết là cái gì không? Gươm ông Tú là đoàn kết đấy. Người kinh đoàn kết với người thượng, tất cả đất nước đoàn kết lại hết. Ngày trước không có ai tìm được cái lưỡi, lắp được cái cán. Bây giờ làm được rồi, làm được là do đảng đấy, do bóc hồ dạy cho đấy. Lúc lại nhìn xá, xá đi học ở dưới kinh 8 tháng về, làm cán bộ viết được chữ, đọc được giấy. Bây giờ xã đang dạy cho lũ thiếu nhi trong xã. Còn bao nhiêu người nữa, tất cả người Bana đều đã đứng lên được hết rồi. Người Ê người Gia Rai, Kinh, Nông, khắp nơi cũng đều đứng hết lên. Lúc đi núi rừng Tây Nguyên còn có hàng trăm, hàng ngàn người thay núp. Anh Núp ạ, anh ra Hà Nội chắc gặp Bác Hồ, anh đừng nói Bác Hồ người công hoa bữa nay khóc nhé. Chỉ thương anh, thương anh thế quá. Cái bụng không muốn khóc mà con mắt nó cứ khóc bậy đây. Anh nói dù người Công Hoa gửi lời thăm bóc hồ mạnh khỏe như núi rừng, như sông suối, không khi nào hết. Anh nói lũ người Ba Na biết ăn cho chanh trên núi, biết mặc vỏ cây, biết làm cho hòn đá, cho trái núi nó cũng giận Pháp, đánh Pháp. Thằng Mỹ, thằng Diệm cũng không làm chi được người Ba Na đâu. Các thân mến, các bạn đã theo dõi hết 25 phần tiểu thuyết đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.